Luận ngộ tánh. Vả chăng, đạo là lấy vắng lặng làm thể, tu là lấy lìa tướng làm tông, nên kinh nói: Vắng lặng là Bồ đề, vì dứt hết các tướng. Phật có nghĩa là giác, người có tâm giác được đạo Bồ đề, nên gọi là Phật. Kinh nói: Lìa tất cả các tướng là danh hiệu chư Phật, thế mới biết, có tướng là tướng mà không tướng, không thể dùng mắt thấy, chỉ có thể dùng trí biết. Ai nghe Pháp này mà sanh một niệm lòng tin, phải biết người đó đã phát tâm đại thừa, siêu ba cõi. Ba cõi tức là tham sân si, đổi tham sân si ra thành giới định huệ, tức gọi là siêu ba cõi nhưng tánh của tham sân si cũng không thật chỉ tùy thuận chúng sanh mà nói vậy thôi nếu ai có thể soi trở vào trong thì thấy rõ tánh của tham sân si tức là tánh phật ngoài tham sân si không có tánh phật nào khác kinh nói chư phật từ xưa đến nay thường ở trong ba độc để nuôi lớn pháp giải thoát mà thành thế tôn Ba độc là tham sân si đó. Nói đại thừa, tối thượng thừa đều là nói chỗ sở hành của Bồ Tát. Không chỗ thừa, không chỗ chẳng thừa, suốt ngày thừa mà chưa từng thừa, đó là Phật thừa. Kinh nói, không thừa là Phật thừa đó. Nếu ai biết được sáu căn, không thật, năm uẩn giả danh, khắp thân tìm cầu hết thảy đều không có chỗ nhất định. Phải biết người đó đã rõ được nghĩa Phật nói. Kinh nói, hang ổ của năm uổng là thiền viện, soi trở vào trong, được tỏ ngộ là môn đại thừa. Há, chẳng rõ lắm sao? Chẳng chứa tất cả pháp, gọi là thiền định. Nếu rõ được câu này, thì đi đứng nằm ngồi, đều là thiền định. Biết tâm là không, gọi là thấy Phật. Vì sao thế? Vì mười phương chư Phật đều là vô tâm, chẳng thấy tâm gọi là thấy Phật, lìa chấp thân chẳng tiếc gọi là đại bố thí, lìa các động tịnh gọi là đại tọa thiền. Vì sao thế? Vì phạm phu một niềm chấp động, tiểu thừa một niềm chấp định, nếu vượt khỏi cái tọa thiền của tiểu thừa và phạm phu thì gọi là đại tọa thiền. Nếu nhận được như thế, thì tất cả các tướng chẳng tìm cũng tự rõ, tất cả các bệnh chẳng trị cũng tự khỏi. Đó là nhờ sức đại thiền định. Phàm ai đem tâm mà cầu Pháp đều là mê, chẳng đem tâm cầu Pháp là ngộ, chẳng đắm chất văn tự gọi là giải thoát, chẳng nhiễm xấu trần gọi là hộ Pháp, lìa khỏi sanh tử gọi là xuất gia. Chẳng thỏa báo sau này gọi là đắc đạo, chẳng sanh vọng tưởng gọi là niết bàn, chẳng kẹt trong vô minh gọi là đại trí huệ, đến chỗ không phiền não gọi là bát niết bàn, đến chỗ không có tướng tâm gọi là qua bờ bên kia. Khi mê thì có bờ bên đây, khi ngộ rồi thì bờ bên đây cũng không có. Vì sao thế? Vì phàm phu một niềm chấp bên đây, nếu tỏ ngộ được pháp tối thượng thừa, thì tâm chẳng trụ bên đây, cũng chẳng trụ bên kia, nên lìa được cả đây kia vậy. Nếu thấy bờ bên kia chẳng khác hơn bờ bên đây, cái tâm của người ấy đã được cái định vô thiền. Phiền não gọi là chúng sanh, tỏ ngộ gọi là bồ đề, cũng chẳng một chẳng khác. Chỉ khác nhau ở mê ngộ Khi mê có thế gian để ra khỏi Khi ngộ không có thế gian để ra Trong Pháp Bình Đẳng Chẳng thấy Phạm Phu khác với Thánh nhân. Kinh nói Pháp Bình Đẳng Nghĩa là Phạm Phu không thể nhập Nhị Thừa không thể hành Chỉ có Bậc Đại Bồ Tát Và Chư Phật Như Lai Có thể hành mà thôi Nếu thấy sanh khác với tử Động khác với tỉnh Đều gọi là chẳng bình đẳng Chẳng thấy phiền não khác với Niết Bàn Thế mới gọi là bình đẳng Vì sao thế? Vì phiền não và Niết Bàn cùng một tánh không Cho nên, người nhị thừa vọng dứt trừ phiền não Vọng nhập Niết Bàn, tự tạo Niết Bàn để trói buộc Còn Bồ Tát biết được tánh phiền não vốn không Nên chẳng lìa không, thường ở Niết Bàn Niết bàn nghĩa là khơi mà chẳng sanh, tịch mà chẳng chết, vượt khỏi sanh tử là bát niết bàn, tâm không có đi và đến là nhập niết bàn. Thế mới biết, niết bàn tức là tâm không. Chư Phật nhập niết bàn là ở chỗ không vọng tưởng, Bồ Tát vào đạo tràng là không tham sân si vậy, tham là cõi dục, sân là cõi sắc xí si là cõi vô sắc. Nếu một niệm tâm sanh liền vào ba cõi, một niệm tâm diệt là ra ba cõi. Thế mới biết ba cõi sanh diệt vạn pháp có không đều do một tâm. Phàm nói một pháp là cũng giống như đập ngói gạch, chẻ tre vô tình. Nếu biết được tâm chỉ là giả danh, tạm gọi chứ không có tướng. Thì liền biết cái tâm của tự mình Cũng không phải có, không phải không Vì sao thế? Vì phàm Phu một niềm sanh tâm gọi là có Tiểu Thừa một niềm diệt tâm gọi là không Còn Bồ Tát và Phật chưa từng sanh tâm Cũng chưa từng diệt tâm Cho nên gọi là không phải có, không phải không Chỗ này cũng gọi là trung đạo Thế mới biết Chấp tâm học Pháp Thì cả tâm lẫn Pháp đều mê, đừng chấp tâm mà học Pháp, thì cả tâm và Pháp đều ngộ. Và mê nghĩa là mê ở trong ngộ, ngộ là ngộ ở trong mê. Con người tránh kiến biết được tâm vốn rỗng, không liền siêu mê ngộ, như thế mới gọi là thấy biết đúng. Sắc chẳng tự sắc, do tâm nên có sắc, tâm chẳng tự tâm, do sắc nên có tâm. Thế mới biết tâm và sắc, cả hai cùng nương nhau sanh diệt. Có là có ở trong không, không là không ở trong có. Thế gọi là thấy đúng. vả chăng, nếu thật thấy là không chỗ chẳng thấy, cũng không chỗ thấy. tôi thấy khắp mười phương, nhưng chưa từng có thấy. Vì sao thế? Vì không chỗ thấy. Vì thấy được cái không thấy. Vì thấy không phải thấy. Cái mà phàm Phu gọi là thấy ấy, đều là vọng tưởng cả. Nếu vắng lặng, không chỗ thấy, mới gọi là thấy thật. Tâm và cảnh đối nhau, cái thấy trong đó phát sanh. Nếu trong chẳng khởi tâm, thì ngoài chẳng sanh cảnh, cảnh và tâm đều vắng lặng, như thế ấy mới gọi là thấy thật. Chẳng thấy tất cả các pháp mới gọi là được đạo. Chẳng biết tất cả các pháp Mới gọi là tỏ pháp. Vì sao thế? Vì thấy cùng chẳng thấy, Đều là chẳng thấy. Hiểu cùng chẳng hiểu, Đều là chẳng hiểu. Cái thấy không phải thấy, Mới gọi là thật thấy. Cái hiểu không hiểu, Mới gọi là hiểu rộng lớn. Vã chăng, Thấy đúng nghĩa là không phải cái thấy có thấy, Mà là cái thấy trong không thấy. Thật hiểu nghĩa, Là không phải cái hiểu trong có tướng, Mà là cái hiểu trong không có tướng. Phạm hệ có cái bị biết, Đều là gọi là chẳng biết, Không có cái bị biết, Mới gọi là thật biết. Kinh nói, Chẳng bỏ trí huệ, Gọi là ngu si, Nếu tâm là không, Hiểu cùng chẳng hiểu, Đều là thật cả. Nếu tâm là có, Hiểu cùng chẳng hiểu, Đều là vọng. Nếu tỏ ngộ, thì pháp theo người, nếu chẳng tỏ ngộ thì người theo pháp. Nếu pháp theo người thì phi pháp trở thành pháp, hết thảy pháp đều chân. Nếu người theo pháp thì pháp trở thành phi pháp, hết thảy pháp đều trở thành vọng. Cho nên thánh nhân chẳng đem tâm mà cầu pháp, cũng chẳng đem pháp mà cầu tâm, cũng chẳng đem tâm mà cầu tâm, đem pháp cầu pháp. Cho nên tâm chẳng sanh pháp Pháp chẳng sanh tâm, tâm Pháp thường vắng lặng, nên thường ở trong định. Tâm chúng sanh sanh thì Pháp Phật diệt, tâm chúng sanh diệt thì Pháp Phật sanh. Nếu đã biết tất cả Pháp đều chẳng có tự tánh riêng, thế gọi là người có đạo. Biết tâm chẳng thuộc về của riêng của các Pháp, đó là người thường ở đạo tràng. Khi mê có tội, ngộ rồi không tội, vì sao thế? Vì thể tánh, tội vốn không. Kinh nói, các Pháp không có tự tánh riêng, thật dụng chớ nghi, nghi liền thành tội. Vì sao thế? Vì tội do nghi hoặc mà sanh, nếu rõ được như vậy, thì tội nghiệp đời trước liền tiêu diệt. Khi mê thì sáu thức năm ấm, đều là Pháp phiền não sanh tử. Khi ngộ thì sáu thức năm ấm, đều là Pháp niết bàn không sanh tử. Người học đạo chớ nên tìm đạo ở ngoài. Vì sao thế? Vì biết tâm là đạo. Nếu khi được tâm, không có tâm, có thể được. Nếu khi được đạo, không có đạo, có thể được. Nếu nói đem tâm cầu đạo mà được, thì gọi là tà kiến. Khi mê có Phật có Pháp, khi ngộ không Phật không Pháp. Vì sao thế? Vì ngộ tức là Phật. Là Pháp, vã chăng tu nghĩa là diệt cái thấy có thân riêng thì đạo thành, cũng như hột giống, nứt vỏ thì cây nảy mầm. Cái thân sanh tử nghiệp báo, luôn luôn vô thường, là Pháp không nhất định, chỉ tùy niệm mà tu, cũng không nên chán sanh tử hay thích sanh tử. Chỉ làm sao trong tâm đừng vọng tưởng, thì khi sống nhập được hữu dư niết bàn, khi chết vào được vô sanh Pháp nhẫn. Khi mắt thấy sắc chẳng nhiễm sắc, tai nghe tiếng chẳng nhiễm tiếng, thì đều là giải thoát, mắt chẳng đắm sắc, thì mắt là cửa lễ, tai cũng vậy. Nói tốm lại, khi thấy sắc mà thấy được đến tánh của sắc thì không nhiễm, thường giải thoát, nếu mắt kẹt ở tướng của sắc là thường bị trói buộc, nếu chẳng bị phiền não, bị trói buộc thì gọi là giải thoát, chứ không có giải thoát nào khác hơn. Người khéo quán sắc, sắc chẳng sanh tâm, tâm chẳng sanh sắc, thì sắc và tâm đều thanh tịnh. Khi không vọng tưởng, thì một tâm là một cõi Phật. Khi vọng tưởng, khởi, thì một tâm là một cõi địa ngục. Chúng sanh làm ra vọng tưởng, lấy tâm sanh tâm, nên thường ở địa ngục. Bồ Tát quán sát vọng tưởng, chẳng lấy tâm sanh tâm, nên thường ở cõi Phật. Nếu chẳng lấy tâm sanh tâm, thì tâm đều nhập vào không, niệm niệm đều quy về tịnh, từ một cõi Phật đến một cõi Phật. Nếu lấy tâm sanh tâm, thì tâm tâm chẳng tịnh, niệm niệm đều quy về động, từ một địa ngục qua một địa ngục. Khi một niệm tâm khởi, thì liền có hai nghiệp thiện ác, có thiên đàng địa ngục. Nếu một niệm tâm chẳng khởi, thì hai nghiệp liền dứt thiên đường, địa ngục cũng không. Vì thể vốn không phải có, không phải không, ở phàm là có, ở Thánh là không, Thánh nhân nhờ tâm không, nên trong lòng rỗng rang, cung trời đất đồng lượng. Đây đều là chứng trong Đại Đạo, không phải cảnh giới của Tiểu Thừa và phàm Phu. Khi tâm được Niết Bàn, cũng không có Niết Bàn có thể được. Vì sao thế? Vì tâm là Niết Bàn, Nếu ngoài tâm còn thấy có niết bàn, thì gọi là đã nhiễm tà kiến. Phải biết tất cả phiền não đều là hột giống tâm của Như Lai, vì nhờ có phiền não mà được trí huệ. Chỉ có thể nói phiền não sanh Như Lai, nhưng không thể nói phiền não là Như Lai. Nên tự tâm là ruộng nương, phiền não là hột giống, trí huệ là nấy mầm, còn Như Lai để dụ như kết quả lúa thóc Phật ở trong tâm như hương trong cây, giác mục hết rồi thì loại hương tự hiện, phiền não hết rồi thì Phật tâm tự hiện cũng như vậy. Cho nên, biết ngoài cây không hương, ngoài tâm không Phật, nếu ngoài cây có hương tức là hương chỗ khác, ngoài tâm có Phật tức là Phật từ ngoài, là không phải Phật của mình. Trong lòng chứa ba độc là cõi uế, trong lòng không ba độc là cõi tịnh. Kinh nói, nếu cõi nước dơ bẩn, ác độc, đầy dẫy mà muốn chư Phật xuất hiện, thì không thể có bao giờ, mà dơ bẩn, ác độc là tham sân si mê muội đó. Chư Phật Thế Tôn chính là cái tâm giác ngộ, nếu giác ngộ, thì tất cả nói năng đều là Pháp Phật. Nếu không nói, mà nói thì suốt ngày nói đều là Đạo. Nếu chấp nói năng, thì dầu suốt ngày nín thinh. Cũng là phi đạo Cho nên Như Lai nói mà không trái với nín Nín chẳng trái với nói Nói nín không lìa Nếu ngộ được nghĩa nói và nín Đây là vào được chánh định Nếu nói đúng lúc Nói cũng là giải thoát Nếu chẳng đúng lúc Dẫu nín cũng là trói buộc Cho nên Nói cũng lìa tướng Nói cũng gọi là giải thoát Nếu chấp tướng Dẫu nín cũng là trói buộc vả chăng bụng tánh vốn giải thoát văn tự không thể đến trói buộc được pháp không cao thấp nếu thấy có cao thấp là không phải pháp rồi phi pháp là đò pháp là người người nương đò để qua sông thì phi pháp tức là pháp nói theo thế tục thì có nam nữ sang hèn Theo đạo thì không có nam nữ sang hèn cho nên thiên nữ ngộ đạo chẳng đổi thân nữ xa nạp thức tỉnh chẳng đổi danh xưng như thế không phải xanh hèn nam nữ đều từ một tướng đó sao? thiên nữ suốt 12 năm tìm tướng nữ cứu cánh không thể được thì biết suốt 12 năm tìm tướng Nam cũng không thể được cái nghĩa 12 năm là 6 căn 6 Trần đó Lìa tâm không Phật, lìa Phật không tâm, cũng như lìa nước không giá, lìa giá không nước. Phạm nói lìa tâm là không phải chạy trốn cái tâm, chỉ đừng chấp ở phần tướng của tâm mà thôi. Kinh nói, chẳng thấy tướng gọi là thấy Phật, tức là lìa tướng tâm đó. Nói lìa Phật không tâm, nghĩa là nói Phật từ tâm hiện, tâm có thể sanh Phật. Phật tuy từ tâm sanh nhưng tâm chưa từng sanh ra Phật, cũng như cá sanh ra từ nước, chứ không phải nước để ra cá. Muốn xem cá chưa thấy cá đã thấy nước, muốn quán Phật chưa thấy Phật đã thấy tâm. Thế mới biết khi thấy cá là quên nước, khi thấy Phật là quên tâm. Nếu chẳng quên tâm là còn bị tâm mê hoặc. Chúng sanh với bồ đề cũng như giá băng với nước. Bị ba độc làm rối loạn Thì gọi là chúng sanh Được ba giải thoát thanh tịnh Thì gọi là bồ đề Cũng như nước bị mùa đông Làm đặt lại Thì gọi là giá băng Bị mùa hạ làm lỏng ra Thì gọi là nước Nếu bỏ giá băng đi Thì không có nước nào khác Nếu bỏ chúng sanh đi Cũng không có bồ đề nào khác Nên biết Tánh giá băng là tánh nước Tánh nước là tánh giá băng Tánh chúng sanh là tánh bồ đề, chúng sanh và bồ đề đồng một thể tánh, cũng như ô đầu và phụ tử cùng một gốc, chỉ vì thời tiết chẳng đồng, mi ngộ khác cảnh, nên có hai tên chúng sanh và bồ đề. Cho nên, rắn hóa thành rồng mà chẳng đổi vẫy, phàm biến thành thánh mà chẳng đổi mặt, chỉ người biết tâm thì trí soi trở vào trong, biết thân thì giới giữ bên ngoài. Chúng sanh độ Phật, Phật độ chúng sanh, thế gọi là bình đẳng. Chúng sanh độ Phật, nghĩa là nhờ phiền não sanh tỏ ngộ, Phật độ chúng sanh, nghĩa là tỏ ngộ rồi diệt phiền não. Thế mới biết, không phiền não không lấy đâu sanh tỏ ngộ, không phải thức tỉnh, không lấy đâu diệt phiền não. Khi mê là chúng sanh độ Phật, khi ngộ là Phật độ chúng sanh. Vì sao thế? Vì Phật chẳng tự thành, đều do chúng sanh độ cả. Chư Phật lấy vô minh làm cha, tham ái làm mẹ. Vô minh và tham ái đều là biệt danh của chúng sanh. Chúng sanh và vô minh cũng như tay trái và tay phải, chớ không phải hai người. Khi mê là mắc kẹt bờ bên đây, khi ngộ là qua được bờ bên kia. Nếu biết tâm không, chẳng chấp tướng, thì lìa mê ngộ. Đã là mê ngộ thì không có bên đây bên kia nữa. Như lai chẳng ở bên đây, cũng chẳng ở bên kia, chẳng ở giữa dòng. Vì sao thế? Vì ở giữa dòng là tiểu thừa, ở bên đây là phàm phu, bên kia nghĩa là bồ đề. Phật có ba thân là hóa thân, báo thân và pháp thân. Hóa thân cũng gọi là ứng thân. Nếu chúng sanh thường làm điều thiện, tức là hóa thân khi hành tu trí huệ là báo thân, hiện giác vô vi là pháp thân. Thường hiện mười phương tùy nghi cứu tế, đó là hóa thân Phật. Nếu dứt mê hoặc tức là tuyết sơn thành đạo là báo thân Phật. Không nói năng, không làm không được, rộng ràng thường trụ là pháp thân Phật. Nếu luận chí lý một Phật còn không có thay, làm gì có ba? Nói ba là y cứ theo người đời mà nói. Người đời có ba bậc, người bậc hạ vọng cầu phước lực, vọng thấy hóa thân Phật. Người bậc trung trí, vọng dứt phiền não, vọng thấy báo thân Phật. Người bậc thượng trí, vọng chứng Bồ đề, vọng thấy pháp thân Phật. Người bậc thượng thượng trí, soi trở vào trong, tròn lặng tỏ tánh Phật, chẳng đợi trừ tâm mà được trí Phật. Biết ba thân và vạn pháp đều không thể chấp, không thể nói, đó là tâm giải thoát viên thành đạo cả. Kinh nói, Phật chẳng thuyết pháp, chẳng độ chúng sanh, chẳng chứng Bồ đề là nghĩa thế. Chúng sanh tạo nghiệp, nghiệp chẳng tạo chúng sanh, đời này tạo nghiệp, đời sau thọ báo, quyết định không sai. Chỉ có bậc trí nhân nơi thân này chẳng tạo các nghiệp, Nên chẳng thỏa báo. Kinh nói, chẳng tạo các nghiệp, Tự nhiên được đạo, Há chẳng đúng sao? Người hay tạo nghiệp, Nghiệp chẳng hay tạo người, Người nếu tạo nghiệp, Nghiệp và người cùng sanh, Người nếu chẳng tạo nghiệp, Nghiệp và người đều dứt. Thế mới biết, Nghiệp do người tạo, Người theo nghiệp sanh, Nếu người chẳng tạo nghiệp, Thì nghiệp không theo mà sanh người. Cũng như, Người hay hoàng đạo, Mà đạo chẳng hay hoàng người. Phạm phu đời nay, Thường tạo nghiệp, Vọng nói không báo, Há phải không khổ đâu. Nếu luận trí lý thì tâm trước tạo, Tâm sau thọ báo thì sao thoát được. Nếu tâm trước chẳng tạo, Thì tâm sau chẳng thọ báo, Thì lấy đâu vọng thấy nghiệp báo. Kinh nói, Ai tin có Phật, mà nói Phật có khổ hạnh, đó là tà kiến. Nói Phật bị quả báo cây thương vàng và ăn lúa ngựa, đó gọi là đức tin chẳng đủ, gọi là nhất xiển đề. Ai tỏ được pháp thánh thì gọi là thánh nhân, tỏ pháp phàm thì gọi là phàm phu, chỉ có thể bỏ pháp phàm theo pháp thánh là phàm phu thành thánh vậy. Thế gian ngu mê chỉ muốn cầu làm thánh nhân mà chẳng tin cái tâm tỏ ngộ là thánh nhân. Kinh nói, những kẻ không trí đừng cho nghe kinh này. Kinh nói, tâm là pháp, người không trí chẳng tin tâm tỏ ngộ pháp trở thành thánh nhân, nên chỉ muốn tìm cầu bên ngoài, ngưỡng mộ hình tượng màu sắc, đều bị đọa vào tà kiến, tâm sanh cuồng loạn. Kinh nói, nếu thấy các tướng không phải tướng là thấy Như Lai. 8 muôn 4000 pháp môn đều do tâm khởi, nếu tướng tâm thanh tịnh như hư không, liền thoát ly thân tâm vậy. 8 muôn 4000 phiền não là căn bệnh, phàm phu khi sống lại lo chết, khi no lại lo đói, đều gọi là đại mê hoặc. Cho nên thánh nhân chẳng lo trước, chẳng nghĩ sau, không đắm hiện tại, niệm niệm đều quy đạo. Nếu ai chưa ngộ được lý này thì nên sớm tìm đường lành trời người, đừng để mất hết cả hai. Đêm ngồi kệ rằng. Canh một ngồi ngay, bắt kiếp già. Tinh thần lặng chiếu, rỗng đồng hư. Lũy kiếp đến nay không sanh diệt, đâu cần sanh diệt, diệt vô dư. Vạn pháp chung quy đều như huyễn, bổn tâm tự rỗng. Đâu dụng trừ, Nếu biết tâm tánh phi hình tượng, Lặng yên chẳng động tự chân như. Canh hai thần lắng chuyển suốt trong, Chẳng khởi ước mơ chỉ một lòng, Xâm la vạn tượng đều quy đạo, Há chấp có không để bình chung. Các pháp bổn lai không không có, Phạm phu vọng tưởng luận cuồng ngông, Nếu tâm chẳng khởi sanh hai pháp, Còn nói làm chi, thánh khác phàm. Canh ba lòng lặng tự hư không, trùm khắp mười phương đều suốt thông, núi sông gành đá không sao chướng, hàng xa thế giới sẵn ở trong. Thế giới chân như cung bộn tánh, cũng không không tánh tức dung thông. Phải đâu chư Phật là như thế, hữu tình muôn loại, thảy đều đồng. Canh tư không diệt cũng không sanh, hư không pháp giới đẳng bình như nhau, đến khi khởi diệt được nào, có không sáng tối làm sao tỏ tường. Không thấy là cái thấy thế tôn, không tên không được là tên Phật mình, ai có tỏ ngộ biết liền, chúng sanh mê muội còn nguyên đuôi mù. Canh năm bát nhã chiếu vô biên, một niệm chẳng khởi ba ngàn suốt qua. Chân như bình đẳng muốn thấy là, tịnh tâm không loạn, trước mắt ta hiện liền. Đạo màu tâm khó suy lường, chớ nên tìm kiếm, cho thêm mệt thần. Nếu hay vô niệm là chân, tìm cầu càng cách, hết đường thấy nghe. Luận ngộ tánh đến đây là hết.